Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để định hướng cho những suy tính của mình M mấyy đồng hồ ngây ng bên liệu đứa con gái hiền lành cỡ tuổi con gái ông đã đem lại trong niềm hạnh phúc xác thịt thật thỏa mãn nhưng bây giờ nằm đây tỉnh táo suy xét thì ông lại thấy nao nao buồn và lo sợặn V vâng quáán hận hồngÔm giấc mộng về Việt Nam cưới hoa hậu không ngờ lại chỉ được ôm đứa ở của thằng em. Ngày mai Hoàng Tần trở về Nếu khám phá ra việc này Không hiểu ông sẽ xử trí thế nào Nghĩ đến liệu Hoàng Tiến ngồi bật dậy bước nhanh ra cửa Ông đứng ở hành lang Nhìn qua khu sân nhỏ nối liền nhà bếp Không thấy liệu đâu Ông quay vào phòng khách Rồi đi thẳng ra sân trước Vẫn không thấy liệu Căn nhà hoàn toàn im lặng Chỉ có tiếng ồn ào Từ cửa hàng bán bánh mứt bên kia đường vọng xa Hoàng Tiến trở lại sân sau, vặn nước đánh răng rửa mặt. Ông nhìn mình trong tấm gương nhỏ, thấy đôi mắt còn đỏ hoe vì thiếu ngủ, và dâu ria mọc lầm trầm như người thức đêm đánh bạc. Ông vào phòng tắm cạo dâu xối nước và thay quần áo. Mọi động tác diễn ra chớp nhoáng, giúp ông tỉnh táo và thoải mái, rồi ông vào bếp nhóm lửa nấu nước pha cà phê. Hoàng Tiến ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kỹ cây sát tường, nhìn ngọn lửa bập bồng, thốt nhớ lại những ngày sống chung với cổ, sáng nào thức giấc ngồi uống cà phê với gã, cũng thấy lòng nặng chữ, u buồn vì cuộc sống vô nghĩa. Hôm nay, tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi, ông vẫn trắng tay, vẫn chưa tìm ra lối thoát, nhưng về ngồi đây, trong không khí khác lạ, ông thấy mình đỡ bi quan hơn, bởi quanh ông nhan nhản hàng ngàn hàng vạn người lam lũ, chỉ mong một ngày hai bữa cơm no. Hoàng Tiến pha xong tách cà phê thì Liệu đi chợ về. Lần đầu tiên Hoàng Tiến nhìn Liệu chăm chú và thấy ở cô nhiều nét khác lạ mà từ trước đến nay ông không hề chú ý. Cô mặc đồ màu vàng nhạt, cả quần lẫn áo đều bó sát vào người. Có lẽ vì ít lâu nay ở với Hoàng Tần, cô lên cân nên bộ nào cũng chặt cả. Mặc dầu trời vẫn nóng nhưng hôm nay Liệu không có tóc bằng sợi dây thun như mọi khi. Cô để mái tóc lưng chừng buông xõa tự nhiên như thủ còn đi học trường phổ thông cấp 2 ngoại Bắc. Cô khép cánh cổng cài then cẩn thận rồi xách giỏ lững thững đi vào. Thấy Hoàng Tiến, Lựu nở nụ cười rạng rỡ và nói như reo. ông dậy rồi hả ông? Con cứ tưởng thế nào ông cũng ngủ đến chiều mới thức, thành ra chưa có nấu nướng gì để ông ăn ạ." Hoàng Tiến ngạc nhiên lắm, sau một đêm dài ân ái, ông tưởng Lựu sẽ ngượng ngùng hoặc ít ra cũng thay đổi thái độ đối với ông. Hóa ra cô vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người trong đêm Và lạ nhất là vẫn giữ cách xưng hô như cũ Càng tốt bởi nếu lựu đổi cách xưng hô thì ngày mai thằng em ông về sẽ nhận ra ngay Ông cũng để ý thêm một điều là mặc dầu đêm qua lựu ngủ rất ít Mà ánh mắt vẫn tinh anh, nét mặt vẫn tươi tỉnh như người đẫy giấc Hoàng Tiến đặt tách cà phê xuống và vui vẻ nói Cô dậy lúc nào tôi cũng chả biết gì cả Ngủ say quá. Lượu xấu hổ nhớ lại sự cuồng nhiệt của Hoàng Tiến đêm qua, như kẻ khát tình bị giam hãm lâu năm. Trong bóng tối, ông đã cuốn quýt cởi cái áo ngắn của Lượu, lúng túng làm đứt luôn hai cái cúc. Cô đặt giỏ thức ăn xuống chân, cúi đầu đáp. Dạ, con dậy lâu rồi ạ, mà con biết, con biết ông mệt, con không dám đánh thức ạ. Rồi cô lạng sang chuyện khác, ân cần hỏi. Thôi, nhà chả có gì ăn cả à, Để con chạy ra ngoài đường Con mua cháu lòng về ông sơi tạm nhé Chứ chờ thổi cơm thì lâu lắm Con sợ ông đói ạ Tôi, tôi không ăn uống gì đâu Uống cà phê được rồi, phê được rồi. Cô cứ nấu cơm đi Mấy hơn 10 giờ mà Ô, Thế thì vâng ạ Thế thì ông đợi con tí nhé Con thổi cơm nhanh lắm ạ Liệu ngồi xổm Bên chiếc giỏ ni lông Lôi ra bó rong ngót Mấy củ su hào Và miếng thịt ba chỉ Cô xếp tất cả lên bàn Rồi lấy cái rổ treo ở bức tường gạch bên hông nhà, đem lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoàng Tiến, bắt đầu nhặt dao. Nhìn đôi tay thoan thoát của Liệu với nét mặt ngây thư hiền hòa, Hoàng Tiến phân vân, không hiểu cô nghĩ gì về ông sau đêm hôm qua. Ông nhớ rất rõ thái độ thụ động của Liệu từ lúc ông vẫy tay gọi cô vào, kéo cô nằm xuống, cho đến khi ông mệt nhòi lăn ra thở hồng học bên cạnh, Liệu đều ngoan ngoãn. Vâng theo bất cứ điều gì ông đòi hỏi Dường như liệu có cảm tưởng Cái việc phục vụ ông trên giường Cũng là một trong những nhiệm vụ đương nhiên Của một người giúp việc Hoàng Tiến uống cạn ly cà phê Rồi gợi chuyện Hôm qua cô cô đã gửi tiền về cho mẹ cô chưa Ơ dạ thưa con gửi rồi ạ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net